Ngài gầm lên Thẳng thốt, tôi quay lại Bố đang giữ dưới ngón tay về phía tôi Tại thời khắc đó Lửa giận bỗng bùng cháy trong tôi Ngọn lửa phát sinh do cách nói của bố Con không còn là trẻ con nữa bố à Và con cũng không còn bị phạt Phải ru rú ở trong nhà nữa Bố không nhớ ư Ồ, có chứ Con tiếp tục bị phạt Bắt đầu từ bây giờ Vì sao Vì ta muốn thế Thưa bố, con có cần phải nhắc lại cho bố nhớ rằng con đã là một người lớn thực thụ rồi không? Đây là nhà của ta, con phải làm theo quy tắc của ta. Ánh mắt đang ngùng ngục lửa của tôi bỗng tắt ngóm và trở nên lạnh lẽo. Nếu như bố đã muốn như thế, bố có cần con dọn ra khỏi nhà ngay tối hôm nay không? Hay con được có dài hôm để mà thu dọn đồ đạc chứ? Gương mặt của bố tôi bất thình lình đỏ ẩn. Tôi cũng vừa cảm thấy ái ngại vì đã phải xòe ra con ách chủ bài này của mình Hết một hơi thật sâu tôi tiếp tục lên tiếng Nhưng cố điều chỉnh cho giọng nói của mình mềm mại hơn Bố à khi con làm sai con sẽ chịu phạt và không phàn nàn bất cứ một điều gì Nhưng con không thể chịu đựng được những định kiến của bố Bố tôi lào bạo nhưng không còn từ nào của ông thốt ra nghe cho được rõ ràng Hiện giờ con nhận thức được rằng Bố biết là con có quyền đi thăm mẹ vào cuối tuần này Với lại thành thật mà nói Bố sẽ không bao giờ nói với con rằng Bố sẽ phản đối kế hoạch thăm mẹ của con Nếu như con đi với Elliot hay là Angela Còn gái thì được Bố lẩm bẩm kèm theo một cái gật đầu Vậy bố có bực không Nếu như con đi cùng với Chaco Tôi hốt nhiên mà thốt ra cái tên này Bởi lẽ tôi biết bố thích Chaco hơn Nhưng rồi khi câu nói đã thoát ra khỏi cửa miệng Tôi thầm tự mong rằng Mình không hề giống bố Bên cạnh tôi Tiếng nghiến răng vào nhau của Edward Hoàn toàn có thể nghe rõ được Và bố tôi trả lời Sau khi đã cố trấn tỉnh lại Có Bố trả lời bằng một giọng nói yếu ớt Không có sức thuyết phục Bố rất bực đi Bố đang phản bội lê lòng mình kia bèo la Nào có phải con xuống Vegas Đây là một kẻ phô diễn nhan sắc hay là gì đâu Con đi thăm mẹ kia mà Tôi nhắc lại để bố nhớ Mẹ cũng có trách nhiệm với con như bố vậy Bố ném cho tôi một cái nhìn khinh thị Bố đang đánh giá khả năng làm mẹ của mẹ con phải không Và bố tất nhiên là lúng túng trước câu hỏi mang màu sắc dọa dẫm của tôi Tốt hơn hết là bố nên hy vọng con sẽ không kể lại chuyện này với mẹ Tốt hơn hết. Là con đừng có làm tài lanh mới đúng chứ Ngài cảnh sát trưởng răng đe Bố nói cho con biết Bố không hề thích cái chuyện này đâu Bèo la Con thấy chẳng có lý do gì Khiến cho bố phải bực cả Ngài cảnh sát trưởng trố mắt nhìn tôi Xong tôi có thể khẳng định rằng Cơn bão đã tan rồi Tôi trở lại với công việc của mình Tháo nút chặn nước ra khỏi bột rửa chén Bài tập về nhà Con đã hoàn tất Bữa tối con đã nấu xong rồi Chén đĩa cũng đã được rửa sạch Và con không còn bị phạt nữa Con sẽ đi ra ngoài Trước 10 giờ rưỡi con sẽ về Bố tôi lào bào một điều gì đó Nhưng không có vẻ là đã tán thành Rồi làm lũi bước ra đằng trước Và như một lẽ tất nhiên Ngay khi đã tranh luận thắng bố Tôi bất ngờ thấy dài nhất Chúng mình sẽ ra ngoài ư Em Edward lên tiếng, giọng nói rất nhỏ nhưng tràn đầy hăng hái Tôi quay sang anh hầm hực Dân, em muốn nói chuyện riêng cho anh Cơ sự đã như thế mà anh cũng chẳng có vẻ gì gọi là sợ hãi như tôi tưởng cả Im lặng Mãi cho đến khi anh và tôi đã ngồi ngay ngắn đâu vào đáy trong xe hơi Tôi mới bắt đầu lên tiếng Anh hành xử như vậy là sao chứ Tôi hỏi gặn Anh biết Em rất muốn gặp mẹ beo la Em cứ mãi nhắc đến mẹ Cả trong lúc ngủ nữa Em lo lắng cho mẹ nhiều lắm khi mà Em như thế sao Anh gật đầu xác nhận Nhưng phải nói rằng Em rất nhát Không dám nói rõ lòng mình với bố Bởi vậy nên anh mới ra mặt xin phép bố thay em Xin phép ư Anh ném em vào giữa bầy cá mập đó thì có Đôi mắt quet đảo ngay một vòng Anh không nghĩ rằng